Chào mừng quý vị và các bạn đến với tập số 6 của bộ truyện quỷ nhảy xác của tác giả Hà Dương trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh hẻm truyện ma. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 6 qua phần diễn đọc của Đinh Soạn Bà cà liền lập tức dẫn thầy Tây Tạng tới phòng đài Thầy nhìn có một lượt làn da đá xanh tái mạch yếu ớt Vậy là con gái tôi suốt cuộc bị làm sao à Con bé bị rơi xuống sông Được người nhà Lăng Chung cứu ngày lúc ấy Khi mà tôi tới thì con bé đã tỉnh táo nói chuyện bình thường Vậy nhưng chỉ một lúc sau đó thì liền bất tỉnh nhân sự Thầy Lang không tìm ra bệnh cho nên tôi đánh liều mời thầy về giúp Thầy Tây Tạng liền hỏi Vậy sau khi cô đại được cứu lên thì có người nào đó cũng chết do ngã sông hay không? Bà cả liền gật đầu, dạ có. Là một cô gái cũng được đưa tới gặp thầy Lang Kha. Thế nhưng mà tới đó cô gái đó đã chết. Thầy Tây Tàng ngồi bần thần suy nghĩ một hồi rồi hỏi. không sông này gần đây có mấy người đã chết. Tất cả là người chết là nam hay là nữ? Gia cảnh thế nào bà địa chủ có biết hay không? Bị hỏi bất ngờ và đề chủ ngỡ người ra Chỉ biết trả lời làm sao Thì mận nhanh nhạo đến tiếng đáp thay giả con bầm thầy Có tổng cộng 5 người chết đuối Mà cả năm đều là đàn bà con gái Thầy Tây Tạng liền gật đầu Quả nhiên nó đã quay trở lại thật rồi Bà cả hoang mang nhìn Về phía thầy Tây Tạng ra vẻ muốn nghe lời giải thích Thầy Tây Tạng không ngật ngại mà đáp Là đồng quỷ nó đã quay trở lại Đồng, đồng quỷ sao Thế chẳng phải là em Lan ư Nhưng mà chẳng phải thầy đã nói em ấy hồn tiêu phách tán Tại sao bây giờ lại còn đồng quỷ Đồng quỷ tự nguyện rời bỏ thân xác Thì sẽ bị hồn tiêu phách tán Tuy nhiên có một điều khác đã xảy ra Khi ấy tôi không muốn mọi người hoàng sợ Nên đã không nhắc tới Đó là việc cô Lan bị chết cháy Bình thường chỉ cần linh hồn cô Lan rời bỏ thân xác Của bà Ba Soan đã được Nhưng cô ấy lại nhảy xuống sông Sự việc này chắc chắn nằm trong kế hoạch Của gái chính luyện tà thuật kia Là sao vậy thầy Cái đó là ai mà lại có thể ra tay tàn động như vậy Hắn vì sao lại muốn nhắm tới chúng tôi Mấy năm trước tôi đã từng quay lại phú thị Để tìm hiểu về người có cái tên cậu chính Tuy nhiên do không biết địa chỉ của cậu chính Nên tôi phải mò mẫm theo miêu tả Nhưng hoàn toàn không có tùng tích của hắn Tôi đã mất rất nhiều thời gian tìm kiếm Mà chẳng có thông tin gì Dường như hắn đã hoàn toàn biến mất không xuất hiện Tôi đoán chắc chắn Hắn đấu trận đó đã hao tổn Quá nhiều linh lực Cho nên đã tránh đi dưỡng sức hoặc hắn muốn thực hiện ý đồ khác Mà chúng ta chưa biết Trời thật Thế thì chúng tôi biết phải làm sao Chuyện đồng quỷ xuất hiện là thế nào hả thấy Luyện đồng quỷ ghép hồn là tà thuật Bị cấm Cuốn sách ấy cũng thất lạc từ lâu Không hiểu sao cầu chính lại có Bình thường nước lửa là sung khắc Thế nhưng trong luyện đồng quỷ thì ngược lại Nếu người chết do đuối nước Thì khi luyện đồng quỷ Gặp lửa sẽ mạnh hơn Muốn tiêu diệt nó phải dìm vào nước mới được Trong trường hợp của cô Lan là chết cháy Vậy nếu muốn tiêu diệt đồng quỷ Thì phải dùng lửa thiêu thân xác mới ổn Đằng này cô ấy lại rời bỏ thân xác Gieo mình xuống sông Bà hiểu ý của tôi rồi chứ Vâng Vậy là hồn của em ấy chừng hãy bị tiêu tan Khẩm Hồn cô ấy đã bị tiêu tan Nhưng có một linh hồn khác chưa tiêu tan Đó là mảnh hồn của cô Soan Bà cả nghe đến đây thì ngỡ người thì nói sao? Là bà ba Soan sao lại như vậy? Cô ta được ghép với hồn đồng quỷ Khi linh hồn của Lan tiêu tan Sức mạnh sẽ giữ lại cho linh hồn của Soan Tuy nhiên phần thân sắc của Soan Đã được tôi dùng linh phụ ếm lại Cậu chính kia không có cơ hội Để chống quả tim đồng quỷ Lúc đó tôi nghĩ làm vậy Thì đồng quỷ sẽ không quay trở lại Tuy nhiên tôi mới biết một loại tà thuật có thể tái sinh đồng quỷ Là dùng bảy quả tim và 7 linh hồn của người con gái đồng trinh Bởi vậy đồng quỷ ấy cần phải bắt linh hồn của phụ nữ trên chính khúc sông này Lấy quả tim cho họ Khi lấy đủ tim và đủ hồn thì nó sẽ nhảy sắc hoàn dương Có lẽ ngay từ khi đặt chân đến vùng đất này luyện đồng quỷ Hắn đã tính tới được việc này Bà càng nghe đến đây thì đứng không vững và liền hỏi Nó đã bắt được 5 người tất cả rồi Có nghĩa là chỉ cần 2 người nữa là sẽ đủ sao Vậy chẳng phải con bé đài nhà tôi sẽ gặp nguy hiểm Nhưng mà có thật là đồng quỷ tái sinh như lời của thầy nói không à Thật ra có một cách để kiểm tra chuyện này có đúng hay không Chỉ là bà có đủ sức thuyết phục được người thân của những cô gái từng mất mạng kia hay không Là cái gì vậy thầy Đạo bộ của người chết xem có đúng là họ bị móc mất tim hay không. Trời đất, làm sao có thể chứ hả? Xâm phạm bộ mà là không được, làm như vậy phải tội chết đó thầy. Ngoài cách đó ra chúng ta không còn cách nào khác để có thể kiểm tra được sự việc. Nếu không nhanh chóng, ngăn chặn đồng quỷ tái sinh thì chỉ e là có nhiều người gặp họa. Bà cả tâm nghe thích như vậy thì buồn trồn, đứng không yên. Bà nhìn Đài đang nằm trên giường bệnh Thơi thóp mà lòng đau như cắt Nhưng con bé Đài chưa chết Có cách nào để cứu sống con bé nhà tôi Trước khi đào mộ kiểm tra không hả thay Thầy Tây tạng lúc này liền lắc đầu Phải đào mộ người con gái chết Cùng với cô Đài đây lên Thì mới có thể cứu được Cô ấy là bị bắt hồn Chứ không phải là bệnh tật gì cả Nhưng mà cô gái ấy chết Là cháu gái của lý trưởng Tôi, tôi chỉ e là họ không đồng ý cho đào mộ lên Nhà họ dù gì cũng là chức sắc ở trong xã Quản lý hướng ước Mà trong hương ước có điều cấm kỵ xâm phạm ti mộ mà của người mới mất Chưa đủ 5 năm con là con cháu của nhà quan phủ hay là quan huyện cũng bắt buộc phải đào mộ lên Thì mới có thể cứu được con gái của bà địa chủ sống lại Bà cả ánh ngại nhìn thấy Tây Tạng Tiếng thở dài náo lòng cứ như vậy vang lên Bà liền thắc mắc Chuyện để con bé đài gặp nạn trên sông nước Thầy đã từng dự đoán được từ trước đúng không? Thầy đã từng dặn tôi lưu ý Năm hai đứa 17 tuổi Không được lại gần sông nước Lúc ấy là tôi chỉ thấy cô ấy gặp họa Chỉ không biết là đồng quỷ sẽ tái sinh Cũng may là khi cô ấy gặp nạn đã có quý nhân Cho nên mới may mắn thoát khỏi Chỉ có điều là cô ấy thoát thì có kẻ khác phải thay thế vào vị trí đó. Bà cả nghe đến đây thì sừng sốt. Thầy nói vậy là sao chứ hả? Nghĩa là cháu gái nhà Lý Trường chết thay con gái của tôi. Trời đất ơi, chuyện gì đang diễn ra như vậy chứ? Thầy thấy Tạng khuyên bà đề chủ tới nhà ông Lý Trường xin phép đảo mộ của cô cháu gái mới chết lên càng sớm càng tốt. Làm như vậy thì một phần xác minh trái tim của đồng quỷ Một phần cứu sống đại Bà cả sau một hồi đánh đo Thì cũng quyết định sang nhà ông Lý Trường Nhà của Lý Trường cách nhà của bà cả tâm không quá xa Hai người vừa tới cười nhà ông Lý Trường đang chuẩn bị đi ra ngoài Thế bà địa chủ tới đột ngột Cô Lý Trường cũng ngạc nhiên hỏi Chào bà địa chủ Sao hôm nay bà lại rảnh rỗi quá giang sang bên nhà thế này Ở Thúy Đinh bà nộp đủ cả rồi mày nhỉ Dạ bẩm ông Nhà con sang đây trước là muốn thăm cho cô Lý một nén hương Sao lại chúng con muốn có việc thương lượng với cụ Lý trưởng. Cô Lý trưởng nghe bà Càn tâm nói như vậy Thì bèn mở rộng cửa mời khách vào trong nhà Bà cà bỏ trái cây lên bàn thờ Thăm cho cô bé lên một nén hương Rồi chậm chạp trình bày Cần biết cụ Lý đây bận trong công ngàn việc Người làm phiền tích cụ thế này Còn quả thật là không có dám Tuy nhiên là thực sự hôm nay ở cũng bất đắc dĩ còn muốn thường lượng với cụ Mong cụ xem xét giúp cho Bà địa chủ cứ khách sáo Ở cái làng này tôi tuy mang là lý trưởng Thế nhưng mà việc to việc bé Cũng toàn phải nhờ dân Tu bộ sửa chữa toàn dân đóng góp Đóng góp nhiều thì không thể Quên tin của bà địa chủ tâm đây được Bà có việc gì cần thì cứ nói Khách sáo làm gì chứ Dạ việc này cũng là việc riêng Mà cũng là việc chung của làng bình thượng hả Chẳng là khúc sông của làng thượng dạo gần đây Liên tục có người chết đuối Cổ lý trưởng nghe đến đó Thì lại rơm rớm nước mắt rồi nói Con bé Liên nhà tôi cũng bỏ mạng tại đó Khổ thân Mới có 15 tuổi đầu mà hà bá đàn lỡ bắt con bé đi từng nghe nói con bé đại nhà bà Tâm đây cũng ngã xuống sông hôm ấy Nhưng may mắn thoát nạn Vâng, cháu đại thì may mắn hơn, thế nhưng mà giờ con bé vẫn nằm bất tỉnh 9 ngày ròng rã rồi cụ. Cũng vì việc này mà tới nhà cụ xem xét. Ừ, bà địa chủ xin cứ nói tiếp đi. Dạ, đây là thầy Tây Tạng, pháp sư nổi tiếng ở Thất Sơn, mãi tỉnh An Giang, được con mời đến. Thầy ấy nói là mình gặp phải đồng quỷ, cho nên mới có nhiều người chết đuối như vậy. Cô Lý Trường sừng sốt, cây xỉn. Đồng, đồng quỷ là cái gì chứ? thầy tây tàng lúc này liền nói có kẻ đăng luyện tà thuật, hắn muốn đồng quỷ để sai khiến đồng quỷ hại người. cô lý trưởng nghe không hiểu lắm bèn hỏi lại ý thầy nói là có người đăng luyện đồng quỷ để hại người dân trong làng này sao? Tại sao nó lại làm như vậy? Thưa thần với cô lý trưởng tôi không biết kẻ đó là ai. Tuy nhiên nó bắt liên tiếp bảy cô gái đồng trình trên chính con sông ấy, lý hồn của họ. Ngoài ra còn móc quả tim của họ mang đi. Cô Lý trưởng bấy giờ dùng mình cũng nghiêm mật, khôn nạn. Sao lại có kẻ ác nhân thất đức thế vậy chứ? Vậy hai người sang đây nói với tôi chuyện này là muốn tôi tập hợp dân làng lại, thông báo tin về đồng quỷ rồi tìm giải pháp. Bởi địa chủ lúc này ái ngại mà đáp. <cười> dạ. Các bộ chuyện con mạn phép xin cổ lý cho phép. Đó là khai quật mộ cô Liên, cháu gái của cụ lên cổ lý nghe đến đây thì mặt mũi tự nhiên hầm hầm tức giận. Bà nói cái gì? Bà muốn khai quật mộ con bé Liên nhà tôi. Bà làm vậy mà được hả? Lễ nghĩ ở đâu? Tình người chỗ nào? Dạ, tình thế cấp bách. Phải đào mộ của cô Liên thì mới cứu được con bé đài nhà con. Nếu công vị đồng quyền xuất hiện sẽ gây hại cho dân làng, còn mong cụ suy xét. Thì hóa ra là bà đòi đào mộ cháu tôi lên về để cứu con gái của bà hả? Có cây lý nào mà bệnh không gặp thể lăng, mà lại đi đào mộ con cái như người ta lên như thế? Đặt cô Lý đứng dậy rồi đuổi khách, cút. Mấy người cút hết đi cho tôi, thì cấm mấy người làm cái chuyện thật đức ấy. Thầy Tây Tạng tân định giải thích, thì cô Lý cầm cây gậy lên rồi chỉ ra ngõ. Tôi bảo mấy người cút hết ngay đi. Đoàn cổ quay sang bên bàn thờ của Linh, cầm lấy trái cây bà Tâm cầm tới ném mạnh ra sân. Cút hết đi, đừng để tôi nhìn thấy mặt của mấy người. Thầy Tây Tàng nhìn Linh tấm di ảnh, trên ấy còn ghi lại ngày sinh và ngày mất của Linh. Thầy đưa ngón tay bấm bấm mấy cái rồi khẽ tái mặt. Bà cả nhanh chóng phát hiện ra điều ấy thì bèn hỏi, có chuyện gì vậy thầy? Thầy Tây Tạng quay sang phía cổ lý vẫn còn đang tím mặt tức tối mà nói Tôi vừa bấm quẹ cô Liên nhà cụ Chị e là trong hai ngày tới nhà cụ lại có tang Trong nhà còn có một bé gái nó cũng sắp xỉ tuổi cô Liên con bé cũng gặp họa với nước Ngoài ra còn thêm một cháu trai gặp nạn giữa đường dự trở Cổ lý nghe thầy Tây Tạng nói như vậy thì lại càng xôi máu cô ném thẳng cây gậy ra ngoài cầm luôn lấy cái chổi quét để tống luôn hai người ra ngoài. Thầy Tây Tạng Thế Không thể nói chuyện được với cụ Lý Trường, bèn bàn bằng với bà Cả Tâm quay về nhà để đợi. Trước khi đi thầy còn nhấn mạnh lại. Thì sì cụ Lý bớt giận và bình tâm suy xét lại vụ việc. Chuyện không phải là riêng của nhà địa chủ Tâm, còn liên quan đến gia đình cụ Lý, cùng nhiều bà con khác của đảng thượng. Từ ngày cô bé Liên mất đêm đêm trong nhà có tiếng bước đi, thậm chí còn có dấu vết nước chảy thấm dưới nền nhà. Nếu như có sự việc như vậy, tốt nhất cổ lý hãy cho phép đào mộ cô Liên càng sớm càng tốt. Thì không dọa cổ lý đâu, mong cổ lưu tâm cho chuyện này. Cô lý chẳng chịu nghe lời của thầy Tây Tạng, cho nên hai người quay về nhà của bà Cả Tâm để bàn bạc lại ký sách. Bà Cả Tâm thích thầy Tây Tạng bình chân như vậy thì càng sốt sắng. thầy điện đáp. Bà cứ chờ mà xem, đêm nay cổ lý sẽ đích thần sang tận đây mời tôi tới giúp. Lão Tam Quản ra hầu trám bên cạnh, nghe được câu chuyện của cụ lý trưởng thì biểu môi rẻ biểu. Ôi già ơi con đại tưởng thế nào, chẳng qua lý trưởng cũng là chức sắc do dân bầu lên. Nhờ việc cái mộc chuyện mà đôi khi kiếm được một vài bao chè dăm bán đồng bạc, đám nào bán ruộng, bán đất, bán cửa, bán nhà, may ra thì cũng được vài chục bạc. Còn thì cũng không phải trông đến dân. Dân làng nào hảo tâm thì mỗi năm cấp cho lý trưởng được dăm bảy chục bạc. Nhưng mà bạc ấy đâu có đưa, chẳng qua là cho lý trưởng tự tiện lấy được ở món tiền công nào ra thì lấy, hoặc là bán hoa lợi gì của nàng, hoặc là bán trùm bán trưởng thế nào đủ thì thôi. Ngoài ra nữa thì trông vào những khi kỳ thần bái xã, những khi mật tu bổ làm sao cũng xẻo xéo được ít nhiều. Bạc ả nghe vậy thì vội vàng ngắt lời, Lão Tam, đừng nói như vậy, câu là trách nhiệm của người ta thì phải có chút lợi chứ, ai mà làm không công, Lão Tàm để nói tiếp Cho nên là mấy lý trưởng ấy mà Người làm việc ở nơi tốt bổng thì còn khá Ở với nơi đồng trắng nước trong đó, Thì có khi phải bán cả nhà Suy cho cùng thì họ không bòn Không khoét Thì lấy đâu ra họ ăn mà họ làm việc cho làng Cái thói họ đục của dân thịt càng đáng ghét Chẳng qua ngắm cái tình họ Thì cũng đáng thương Vì ăn cơm nhà vắt tù và hàng tống Bọng lộc có được cái gì đâu Thế nhưng mà hay có chuyện gì thì quan huyện quan phủ lại bổ đầu lý trưởng mà trách tội. Thầy Tây Tạng lấy chồng túi ra hai quả cầu, đặn trong lòng bàn tay xoay xoay với nhau, rồi khẽ cười rồi nói cô ấy đáng đi ra sẽ còn được hưởng lộc dài dài. Chỉ tiếc là họa lần này đổ xuống đầu. Nếu không được xử lý chu đáo, chị e là bán nhà cũng không thoát khỏi kiếp nạn. Ngoài ra không chừng còn tuyệt tự tuyệt tôn. Bà cả liền sừng sốt Có phải thầy đã nhìn ra cái gì nhà cụ lý trưởng rồi hay chăng Sao phải không nói cho cụ ấy còn tránh Thần tình mà nói thì cụ lý trưởng này còn tốt chán, Công vì dân mà chịu cực nhiều Tôi có nói thì cụ ấy cũng chẳng nghe lọt tai Thậm chí là có khi còn bảo tôi chủ ẻo nhà cụ ấy Tuy nhiên đêm nay chắc chắn cụ ấy sẽ phải tới đây tìm tới chúng ta Tôi sẽ từ từ nói chuyện cho cụ ấy nghe Rồi tiện việc giúp cụ ấy thế Đỗ Long ngồi nghe chuyện nãy giờ lên tiếng hỏi thế dựa vào đâu mà nói nhà cụ Lý Trường gặp hoại chứ Hiện tại nhà cô ấy Có con trai làm tới chi huyện tầm lục phẩm Cháu trai mới 16 tuổi Thì đầu tú tài Chuẩn bị vào kinh đô thi hội đấy thế Thây Tạng liền gật đầu thế dựa vào tấm di ảnh Của người mới chết mà dám khẳng định như vậy Chuyện nhà cụ Lý Trường Không đơn giản chỉ là một cô bé Liên chết thế thân Nó còn liên quan đến cả việc khác nữa Đồng quỷ này chắc chắn tái sinh nếu như không giải quyết được mắt xích của nhà cụ lý. Bà cả nghe vậy thì lại càng thêm lo lắng. Tại sao à? Tôi chỉ e là cây chết thế thân này là một sự sắp đặt. Kẻ nào muốn gieo lòng oán hận vào cô bé Linh đó càng sâu thì đồng quỷ lại càng mạnh. So với việc đi lấy đi quả tim của một người đơn thuần như cô Đài thì việc chiếm lấy trái tim của một ác linh còn tốt hơn nhiều. Bà cả càng nghe lại càng không hiểu thầy Tây Tạng đang muốn nói điều gì Thầy nhấp một ngụm trà ấm Rồi từ từ giải thích Lúc bước tới cửa của nhà cụ lý trưởng Tôi đã cảm thấy nguồn chứng khí vô cùng lớn Hơn nữa Khi mà trực tiếp nhìn tấm riêng ảnh trên bàn thờ Tôi hoàn toàn tin tưởng Về trực giác ban đầu Tuy gia đình của lý trưởng đang rất vượng Nhưng mà cái vượng ấy Là do mượn phúc khí mà có được Phúc khí này là do Có người đã sắp đặt giúp Kể cả việc thăng quan tín chức còn của cụ Lý trưởng cũng là do bàn tay của một kẻ bí ẩn nhúng vào. Tôi e là kẻ này nhắm tới gia đình của cụ Lý đã từ mấy năm nay. Thầy Tây Tạng lúc này hỏi thầy Đồ. Ông là thầy Đồ, ông át hẳn biết việc của nhà cụ Lý. Có phải chỉ mới vài năm trước, con trai của cụ Lý mới được thăng quan hay không? Thầy Đồ xác nhận lại sự việc đúng như lời của thầy Tây Tạng đã nhận định. Bây giờ thầy mới nói thêm. Sợ dĩ tôi khẳng định như vậy là bởi vì tôi chắc chắn kẻ đứng sau luyện đồng quyền này và kẻ ra tay giúp đỡ con trai của cô lý trường là một người. Kể từ sau khi bà ba xoan qua đời thì cầu chính kia cũng biến mất. Cũng từ sau thời điểm này, con trai của cô lý trường gặp may mắn và được phong chi huyện ra viễn tổng lục phẩm. Bà cả tâm suy ngẫm lại một hồi rồi đáp. Cũng đúng, nhưng mà sự việc này có liên quan gì tới nhau. Bà Ba Soan mất cũng đã 6 năm, nhà cổ lý trưởng cũng phất lên trong 6 năm này. Kẻ tựa xưng là cậu chính kia đang trốn chúng ta, và tôi chắc chắn nó trốn sau lưng chi huyện Gia Viễn thuộc phủ Yên Khánh tỉnh Ninh Bình. Nếu phán đoán của tôi là đúng, thì chỉ trong đêm mai nó sẽ xuống tay với người nhà của cổ cụ lý trưởng. Bà cả nghe thích như vậy thì thất kinh. Thế, thì phải làm sao bây giờ? Có cách nào cứu nhà cụ lý trưởng không thay? Cứu thì phải chắc chắn phải cứu. Thế nhưng quan trọng là họ không muốn chúng ta cứu hay không? Nhưng mà lỡ đêm nay, cô lý trưởng không thấy tìm chúng ta thì phải làm sao? Thầy à, thầy nghĩ cách để cứu gia đình họ, không chỉ cậu chính kia tiếp tục hại người chứ? Chúng ta chờ qua đêm nay, nếu quả thật cô lý trưởng không tìm tới nhà bà địa chủ thầy gà gái canh năm tuyền lập tức lên đường sang nhà tri huyện gia viễn ngăn cản con trai nhà họ vào kinh đô thi hội. thầy đỗ long liền thắc mắc ý thầy là cầu chính đang nhắm vào con trai của tri huyện, tôi chắc chắn như vậy. sau khi cầm nước bữa tối, thầy tây tàng khuyên mọi người nghỉ ngơi sớm, bởi đêm đến sẽ có nhiều việc phải làm. tối đó tại nhà cụ lý trường. Con trai út của cô thích cô ăn uống không ngon miệng lại hay cáu gắt cho nên hỏi ngăn sự tình. Cô Lý Trường ban đầu không nói, nhưng sau đó tức quá mới đành bát mạnh xuống mâm khiến cái bát vỡ ra đầm đôi. Từ xưa tới giờ bát vỡ khi mần đựng cơm trong nhà cốt tang là đại kỵ. Cô Lý Trường thường người ra. Con trai út của Lý là A Dở mới dùng vợ lấy cho cô Lý Trường bát mới. Bát cơm xới xong cô Lý vẫn thấy khó chịu trong người. Đôi đũa sắn miếng thịt kho đông Chẳng hiểu thế nào mà một chiếc đũa lại gãy Cậu vẫn đôi đũa súng mâm còn đầm bầm trời Chả thiệt sự nhà nó chứ Ông làm gì nên tội mà chúng nó ám mộng mãi thế A giữa nghe cổ lý trường nói như vậy thì bèn hỏi Thầy ơi có cái chuyện gì mà thầy không vui Từ chiều tới giờ con thấy thầy buồn trồn Hay là trong người của thầy khó chịu chỗ nào Để con đi gọi thầy lăng trung tới bắt mạch bốc thuốc cô Lý Trường buồn bừng ra ghế ngồi và ấm nước uống cho bớt cơn nghẹn rồi đáp Chiều nay nhà có bà địa chủ tâm ghé vào Bài dẫn theo một ông thầy Pháp nghe đầu từ mãi ăn giang tới Chẳng hiểu họ nói năng cái gì làng thượng bị đồng quỷ phá Lại còn đồng quỷ bắt những cô gái đồng trinh rồi moi tim Nói cái gì mà con bé Liên bị đồng quỷ bắt đi Còn yêu cầu thầy cho đào mộ con bé Thầy liền tức quá đuổi họ đi Họ không đi cho nên thầy lấy trội Mà quét bụi mù lên Cậu bỏ nghe vậy có tức không chứ A giờ liếc mắt nhìn sang phía Của vợ là thị dự ngồi bên cạnh Ánh mắt lập tức có tiêu hoàng mang Hoàng sợ Thị dự lúc này liền lên tiếng Họ còn nói gì nữa không hả thấy. Họ nói rằng nếu không đồng bộ Con bé Liên Thì sẽ có đứa bé gái sấp xỉ tuổi con bé liền Cũng gặp họa với nước Lần này thì thị, thị dự tay đã run lên Cầm không nổi đũa A dứa thì vợ như vậy bèn chấn nan Bố non đừng hoảng Có thể chỉ là trùng hợp thôi Không Không thể nó no à Tôi lo lắm chắc chắn có chuyện đấy Hai đêm liên tiếp tôi nằm mơ thấy điều ấy Cô lý trưởng nghe con trai Và con dâu nói vậy Thì bèn lầm lạ hỏi Có chuyện gì thế Cậu mơ mơ thấy cái gì A dứa lúc này liền bền đáp Chẳng giấu gì thầy Hai đêm liên tiếp con nằm mơ thấy con bé liền về Toàn thân của nó ướt súng Mắt của nó đỏ ngầu Nó cứ luôn miệng kêu đói và lạnh Nó còn nói sẽ dắt em nó đi cùng Con sợ quá tỉnh dậy Dù là mơ nhưng con cảm giác như Bé Liên nó về nhà thật Lúc bước chân xuống đất con còn thấy nước nhiễu Ở dưới nền nhà đó thầy Cô lý trưởng nghe đến như vậy Thì bật dậy không có lý nào A dự bèn hỏi Có chuyện gì sao vậy thầy Kêu ông thầy kia nói đêm nay Sẽ có người về nhà ta có dấu chân kèm theo nước trong nhà. nếu đêm nay thấy vậy thì tai họa ập xuống, nhất định phải tới nhà bà cả tâm tìm thể ấy gấp. thế giờ không giữ được bình tĩnh và đứng dậy toan đi ngay sang nhà bà cả tâm, nhưng đã bị chồng cản lại. bu nó định chạy đi đâu? không phải bu nó tin lời của người thầy đó chứ? nhớ đồ họ lửa. không, tôi thả tin còn hơn. trước đây có lần thầy môn từng nhắc tôi phải cẩn thận hai đứa nhà này sẽ gặp họa sông nước. Ông ấy còn bảo nếu như công may gặp họa Thì chỉ có quý nhân mới cứu được nhà mình Quý nhân ấy là người ấy Từ lục tỉnh Nam Kỳ tới thế vừa mới nhắc ông thầy ở đó Ở An Giang Chẳng phải từ lục tỉnh Nam Kỳ hay sao Cơ lý trưởng nghe quần dầu nói vậy Trong lòng cũng bắt đầu hoang mang Cô hít một hơi thật dài Từ chấn an mình rồi đáp Không thể được Hương ước của làng quy định rõ Không ai được phép xâm phạm mồ mả của người chết Muốn đảo hay sang áo thì cũng phải đợi 5 năm sau rồi mới tính Thế giới nghe vậy thì lên tiếng nói Kể thầy Chờ thầy mò phán về nhà mình mấy nhiêu năm Thầy ngẫm có sai tí nào không Nếu như chúng ta bỏ qua Biết đâu tai họa ập xuống đầu thật thì phải làm sao Con chỉ sinh được hai muộn con gái Con liền đã chết Còn mỗi con bé hài thôi Thầy không thương cháu hay sao chứ hả Cơ lý trưởng ngày quần giàu trách mốc không thương cháu thì giận tím cả mặt Cô đầm cái điếu xuống đất Trả tiền sự nhà mỡ chứ Mà hốt nào với thầy thế hả Thầy nào lại chẳng thương con thương cháu thế thì thầy đừng cấm cản con đi tìm thầy Pháp còn bé liền chết bộ còn chưa xanh cỏ còn bé hài thì bệnh tật liên miên Cô phải tìm thầy Pháp ấy Nếu thầy có đánh có đuổi con đi thì con cũng đành chịu Cô lý tức giận đuổi con dâu ra khỏi nhà Thì giờ bé đi thẳng xuống vòng con gái kéo tay con bé dậy đi theo mình Cô bấy giờ tức quá, máu rồn lên mặt đỏ tím cả lên. Hơi thở càng lúc càng trở nên khó khăn. a giờ thế vậy thì vội đỡ cụ lý trường ngồi vào ghế, rồi vỗ ngực vỗ lưng cho cụ dễ thở. Sau đó thì quát vợ Bù nó có để yên cho thầy sống không hả? Thầy bị bu nó rọc giận tới mức không thở được đi này. Thì giờ nghe vậy thì cũng hút hoàng. Chạy vội lấy chai địa liền lên đoạn bóp tay chân cho thầy. Còn lại thầy, con nói to là con không đúng. Nhưng mà văn thầy cho con đi gặp thầy Pháp. Chúng ta cũng chẳng mất gì. Nếu may mà đúng thì bên ấy thầy Pháp giúp đỡ gia đình mình. Còn không thì cái tâm nó cũng đỡ lo. Bà nói thế khác nào là cho phép họ đào mộ con bé Liên. Tôi thả chết cũng không đợi nào đồng ý. Thì giờ hết cách với thầy đành nhẹ giọng cho im cửa nhà. Tuy nhiên thì vẫn giáp ất với trầm Nếu quả thật đêm nay con bé Liên còn về nhà tìm tôi. Thì dù trời sập tôi cũng đi tìm thầy Pháp thầy nó đừng có cản tôi. A dự đành đồng ý với quyết định của thị, nhưng trong thâm tâm cũng chẳng tin chuyện ấy là mấy. Mặc dù hắn biết rằng trước đây gia đình từng được một thầy mo chỉ điểm, mọi chuyện trong nhà hắn xảy ra quả đúng như lời tin chi của thầy mo kỳ lạ kia. Đêm đến thì dự không dám ngủ, bởi thị sợ rằng nếu ngủ quên thì sẽ xảy ra chuyện với con hài. Chẳng trong một lúc thì thị ngồi dậy toan sang phòng của con hài nằm canh con thì chồng thì nháo tay vào dục bùi nó ngủ đi cứ trần chọc thì ốm ra đấy tôi ngủ làm sao được chứ thì nó ngủ đi tôi sang xem con hài nó làm sao tự nhiên trong lòng của tôi nó cứ lo lắng nói rồi thì khơi bấc đốt đèn dầu chậm chậm đi sang phòng của con hài vừa tới cửa thì thì đã nghe lên một cách đầy thất thanh nghe thấy tiếng kêu lên thì a Dư liền lập tức chạy xuống chỉ thấy thì lấp bà lấp bắp thầy thầy nó ơi cửa khóa sao sao lại mở thế này á giờ lúc bấy giờ mới nhìn cánh cửa phòng của con hài rõ là hắn biết thầy lo con hài gặp chuyện cho nên tự tài khóa cửa phòng này ấy vậy mà ngay lúc này cánh cửa đã được mở khóa từ bao giờ hai vợ chồng chạy vào trong phòng thấy con bé hài cũng biến mất thì soi đèn xuống tất thấy những nốt chân vẫn còn nhiều nước ướt sũng dưới sàn nhà Thì cứ như vậy mà gào lên gọi tin của con Hải Cô Lý Trường trên nhà lớn nghe thấy vậy Thì cũng lật lật chạy xuống để xem Lúc mà nhìn thấy tận mắt những nốt chân trong phòng Kèm theo đó là những tiếng nước nhéo xuống sàn Cô liền lắp bắp Cây gì mà đêm hôm mở gầm nét lên như vậy hả Con bé Hải đâu À giờ lúc này liền đáp. cửa phòng tự mở con Hải đi đâu mất rồi cần phải đi tìm con bé ngay bây giờ đây trời đất ơi chứ đang đêm mà nó mò đi đâu vậy được hạ trời thì giờ bấy giờ vừa gào khóc vừa trách móc mọi người không nghe lời của thị đi tìm thầy pháp từ chập tối rồi chạy ảo ra giếng nước vào ao nhà để kiểm tra giờ cam chẳng lành cô lý trưởng bấy giờ sai thằng hầu lập tức thấp đèn đi cùng cô sang nhà địa chủ tâm cô cần phải nhanh chóng sang nhà thầy pháp giúp đỡ con hải Nhà bà cả tâm mấy giờ đã thức dậy Đèn thắp sáng khắp nhà Cô lý trưởng sang tới nơi Thì cũng thấy thầy Tây Tạng ngồi chờ sẵn Cô có hơi sừng sốt Nhưng vẫn vào trong nhà trình bày lại sự việc Bà cả tâm nghe xong Thì liền lo lắng Thầy ơi Vậy con bé hài có gặp nguy hiểm gì hay không Thầy Tây Tạng ngồi im lặng Không nói gì cả Bà cả tâm kinh như vậy sốt ruột thêm Kìa thầy Chẳng phải là thầy đã bấm quẻ rồi sao Sao bây giờ thầy lại không nói gì vậy? Thầy có cách tìm ra con bé hài đúng không? Thầy tính tặng mấy giờ liền gần gù mà đáp Thôi được rồi Hiện tại con bé hài không gặp nguy hiểm gì cả Tuy nhiên tôi không dám chắc ngày mai có còn an bình như giây phút này hay không? Cơ lý trưởng nghe vậy thì liền cho mày Ý thầy nói là gì chứ hả? Theo quẹ thì đầu óc cô bé không tỉnh táo có thể là thấy Có thể là bị đánh thuốc mê, hào biến hồi đầu chắc là không tốt, dòng sinh thế là trở về muộn. Quẹt lồng sung là cũng không ổn lắm, cơ bạn thì tính mạng trước ảnh hưởng nhưng khá yếu do bản thân cô bé đã mang bệnh từ trước. Gia định nên tìm sống, để lâu sợ không xem là rủi ro nhiều xảy ra. Ngày nay khả năng tìm được nếu đi đúng hướng, người thì đã ở bên huyện khác, khu đông người về phía bắc cách nhà tầm 6 dặm. Cô lý trưởng nghe thế như vậy Thì lập tức giật mình sừng sốt Khuôn mặt tái xanh thì nói cái gì ạ Con bé hài nhà tôi bị đưa đi sang huyện khác Làm sao để tìm được nó thì mau giúp tôi đi thầy Bà cả lo lắng lắm Bà hiểu được cảm giác của người thân Sẽ đau lòng tới nhường nào Cho nên liên tục chụp thầy để cứu người Thầy suy nghĩ một hồi rồi khẳng khái mà đáp Được cô lý trường chuẩn bị xe ngựa chúng ta sẽ đi gấp ngày đêm này cô lý liền sai thằng đèn chuẩn bị một cỗ xe ngựa để cùng thầy tìm người gấp thầy liền mềm cười hỏi lại cô lý cô có chắc là nếu tìm được cô hài bình an thì cô sẽ cho phép đồng bộ cô liền đèn chứ cô lý chần chừ rồi rút trong túi ra một tờ giấy trên ấy ghi rõ ràng mấy chữ thỏa thuận nếu mà tìm thấy được hài bình an trở về Thì cô Lý nhất định sẽ phá đệ làng. Cho phép để chủ tâm khai quật phần mộ của Liên để cứu con gái. Cô Lý cẩn thận viết hai tờ giống nhau. Điểm chỉ lăn tay đi cho bà Tâm một bản mình một bản. Thầy Tây Tạng cầm lấy tờ dao kèo đọc qua. Lập tức lăn tay điểm chỉ rồi đi cho bà cả dặn dò. Bà nắm cho chắc cái này để mật thời gian sau dùng tới. Sở cười cho tôi một người nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt đi theo là được rồi. Thầy liền quay sang bảo cụ lý Cô cứ về trước đi Tôi cần chuẩn bị mấy thứ Khi xe ngựa đến trung tâm lập tức lên đường cụ lý trưởng nghe thích như vậy Thì lập tức chống gậy đi về bên nhà Bà cả tâm cầm tờ dao kèo Mà trong lòng nóng như lửa đốt Tâm của bà bất an Bà liền hỏi Thầy có phải là có chuyện gì xảy ra không hả Tự nhiên ruột gan tôi nó khó chịu quá Mỗi lần như vậy y như rằng có tai họa ập xuống đầu Thầy lúc này nghe vậy thì đáp Đã là họa thì khó tránh Chúng ta chỉ còn cách tiếp chiều với họ mà thôi Ý có thể là sao hả Tiếp chiều với bọn họ ư Xe ngựa nhanh chóng chạy đến cầm thấy Tây Tàng cùng với đại thằng thẹo leo lên xe Người nhà của lý trưởng hướng về huyện Giao Viễn mà đi tới Tiếng xe ngựa mất hút trong bản đêm Không gian trở lại yên tĩnh đến lạnh người. Bà cả lập tức gọi cả nhà giày phân phó việc cho từng người. Bà nắm chặt lấy mảnh giấy giao kèo của cổ lý trưởng đưa cho. Xe người chuẩn bị một cố xe ngựa. Bọn mình bà lên xe ngựa rời đi ngay trong đêm. Chiếc xe ngựa của cổ lý trưởng chẳng mấy chốc đã tích cửa phủ chi huyện Giao Viễn. Tự nhiên nơi ấy quần lính xếp thành hàng dài chuẩn bị đợi lệnh. Cậu Lý xuống xe. đội lính thấy cậu bèn cuối gặp người chào rồi thông báo cho Chi Huyện biết. Tri Huyện ra viễn vẫn là con trai lớn của cổ Lý Trường. Hắn từ trong nhà đi ra, nét mặt hầm hầm nhìn về thầy Tây Tạng. Sao? Chuyện này rút cuộc là như thế nào chứ? Nghe thầy tôi chuyển thư nói rằng, thầy nói con bé Hải đang ở gần đây là sao? Thầy Tây Tạng lúc này khẳng khái mà đáp Thảo dân chắc chắn là cô bé đang ở gần đây Ngại cho người tìm chắc chắn chỉ vài khắc là thấy Cậu lý hướng ánh mắt nhìn con trai rồi dục Nhanh đến đi con, mau tìm con bé Vợ chồng của Azo cũng hối anh trai của mình Anh ơi, nhà em khổ quá, anh giúp chúng em với Con bé mạnh hệ gì chúng em làm sao mà sống nổi chứ Tri huyện Giao Viễn lập tức cho quân lính lùng sụp khắp nơi trong bán kính một dặm để tìm kiếm. ông vốn không tin chuyện con bé Hải bị bắt cóc mà kẻ bắt cóc lại dám được con bé tích tận phủ quan Tri huyện Giao Viễn. Nó làm như vậy chẳng khác nào tự chui đầu vào giọng hay sao. Quả nhiên chỉ một lúc sau trong căn nhà nghỉ chân bên trạm ngựa quân lính phát hiện rằng Hải có điều cô bé còn ngủ đi bì chưa có tỉnh lại. Quan Chi Huyền lập tức đưa người về phủ chăm sóc Và cho người giáo giết tìm kẻ bắt cóc. Theo mô tả của chủ trọ Thì người đi cùng cô gái nói rằng mình tên là Tây Tạng ngoại hình miêu tả giống như lần thầy Tây Tạng Cô Lý Trường ngày tới đó thì tức điên lên Chạy thẳng tay vào mặt của thầy Tây Tạng rồi quát Hóa ra là như vậy Hóa ra các người có âm mưu cả hả Các người dám dừng dịch chuyện này hòng bắt chúng tôi đảo mộ để cháu gái khốn khổ nhà tôi lên sao Quan Chi Huyền nghe thầy mình kể lại đầu đuôi sự việc Từ khi mà bà cả tâm đưa thầy Tây Tạng tới từ ban trưa Cho tới việc làm giao kẹo đảo mộ Và bây giờ tìm được con bé hài cho quan xem xét Nghe xong Chi Huyền tức tối sai người bắt thầy Tây Tạng Và thằng Thẹo bỏ vào tù chờ ban ngày xét xử công khai trước bản dân thiên hạ Bị tống vào trong nhà lao Thằng Thèo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra Thì nó thấy tế Tây Tàng vẫn bình chân như vậy Nó liền thắc mắc Thầy Có phải chuyện này thầy bấm ra từ sớm Thầy Tây Tàng lúc này gật đầu Chỉ khi mà cổ lý trường tới Thì tôi mới bấm ra được Nhưng mà đâm lao phải theo lao thôi Nếu không làm tới cùng Thì không thể giúp bà địa chủ nhà cậu cứu được cô đại Ngoài ra tôi còn có một việc khác Thì muốn tìm kẻ đứng đằng sau Sẽ khiến họ làm chuyện này Nói cách khác là muốn tìm cậu chính Phải Cả địch trong tối chúng ta ngoại sáng Nếu không tìm được hắn Thì chúng ta mãi mãi không kết thúc được việc này Nhưng mà bây giờ cả con và thầy bị giam trong tù như vậy Làm cách nào để thoát ra ngoài Không ra ngoài được Sao có thể tìm được hắn chứ Cậu cứ yên tâm Ta đã có sắp xếp Bây giờ cậu phải chịu khổ nằm ở trong này rồi Sáng hôm sau, quan tri huyện ra viễn cho thăng đường xét xử Việc nhóm người dàn cảnh bắt cóc ép người gia đình cụ lý trường Phải cho đào mộ cháu gái lên Vốn chi huyện sự việc nhà cho nên cũng không muốn làm lớn Thành thử không cho dán thông báo tới bà con vụ việc Tuy nhiên chẳng hiểu sao bên ngoài lại dán đầy thông báo Bà con kéo nhau đến xem sự lạ Ai cũng hiếu kỳ tới xem chuyện sự án kẻ bắt cóc Ép gia quyến người khác đào mộ sơ giờ đào mộ người mới chết là cấm kỵ. trừ trường hợp những trường hợp bắt buộc, đừng lệnh quan cho khai quật lên điều tra án thì mới được phép. trường hợp của nhà bà địa chủ tâm lại chẳng phải phá án, chỉ lắng nghe lời thể pháp đào mộ, cho nên mong cứu con gái của mình. tuy nhiên vì cứu con mình mà đòi đào mộ người chết thì còn tha thứ được, đằng này lại câu kết với thể pháp bắt cóc người để ép gia đình cụ lý trường phải cho đào mộ thì không thể chấp nhận được. Mấy sáng ra trên công đường đã huyền náo, người dân đứng chen chúc xô đẩy giành chỗ thuận tiện để xem. Quan chỉ huyện nhận được tin báo từ công đường thì dần tím mặt mũi. Ông không biết chuyện ông tính sự kín mà sao lại thành thông báo cho toàn huyện, cho bà con lũ lượt kéo nhau đến xem. Tuy vậy sự án thì vẫn là sự. Tất cả nghi phạm và bị hại đều được đưa lên công đường xét xử. Thế Tê Tàng theo cáo chàng bị buộc tội tổ chức bắt cóc, ép buộc gia đình của Lý Trường phải đào mộ cháu gái mới mất. Ngay đứng bàn tán xôn xao, làm huyên náo cả công đường. Quan Tri Huyền phải yêu cầu tất cả im lặng để xét hỏi nghi phạm. Thế Tê Tàng từ tốn thưa, bẩm quan, xin cho con gặp nhân chứng thấy còn bắt công của bé Hải Quan Tri Huyền cho truyền chủ nhà trọ xe ngựa lên để đối chứng. Khi mà nhìn thấy Tây Tạng, thì gã một mực khẳng định Người đưa câu hài xuống xe ngựa Thuê quán trọ chính là thầy Tây Tạng. Thằng theo quý bên cạnh Thức giận trời Này cái lão khốn kia Ngầm máu phun người là bị cắt lưỡi đấy Thầy Tây Tàng cả đêm qua ở lại nhà bà địa chủ Tới tận lúc cụ lý trưởng mới tới mời rời đi Đoạn nó quay lên trên Xin quan tra xét cho kỹ kèo hàm oan cho người tốt Gã cho thầy liền đáp tôi chắc chắn là ông ta Bộ quần áo ông ta mặc trên người này Vẫn là bộ hôm qua gặp tôi thuê nhà trọ Ông ta khai tên là Tây Tạng nữa Thầy Tây Tạng lúc này bèn thưa Bẩm quan Có kẻ bắt cóc nào lại đi khai tin tuổi thật của mình ra không hả Phía bên ngoài người dân ổn lên để ngạc nhiên Đúng Làm gì có kẻ nào ngu lại dùng tin của mình thuê nhà Khi đang bắt cóc người khác Làm như vậy hay chẳng phải là ông tôi ở bụi này cái chủ nhà trọ lúc này hoan cố, nhưng đúng là hắn ta, tôi không thể nào nhìn nhầm. Thằng thèo lúc này liền phản bác. Cả nhà địa chủ tâm trên dưới mọi người có thể làm chứng cho thể Tây Tạng. Thầy ấy chương hề rời khỏi nhà bà địa chủ, mong quan cho mời bà địa chủ và gia nô trong nhà lên công đường để làm chứng. Gã chủ nhà trọ bèn cãi lý. Rõ ràng mấy người cùng một ruột thì bảo che cho nhau. Mục đích của các người là bắt cóc người để ép gia đình của lý trưởng. Đào mộ hồng cứu con gái của địa chủ làng thượng Vậy thì các người chính là đồng phạm Sẽ bao che cho nhau Bẩm quan Quan không được tin lời xào biện của bọn chúng Hai bên nói còn nói lại Anh một câu tư một câu Quan chi huyện thích càng lúc càng ồn nào Thì đập bàn yêu cầu mọi người im lặng Thế Tây Tàng điểm tính nói Xin quan cho con gặp cô bé hai Bị bắt cóc đêm qua để đối chất Cậu lý trưởng lúc này liền tức giận người chúc thuốc mê con bé, tới giờ con bé còn ngủ li bì chưa có tỉnh dậy, khi còn đòi con bé đi công đường đối chất sao hả? Thế tây tạng lúc này bèn chấp tay lại đáp kính hỏi cụ lý, vậy chẳng hay hài tiểu thư nhà cụ bị đánh thuốc mê gì? Tại sao tới giờ còn chưa tỉnh lại? Hoặc là tiểu thư hài đã tỉnh lại nhưng cụ lý che giấu không cho đàn đối chất? Chẳng hay trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác? Cô Lý tức giận quá đứng bật dậy Chỉ tay vào thầy Tây Tạng rồi quát "Đồ ngậm máu phun người Ông phải bỏ tù mày Mày hại cháu gái công, Ông cho chúng mày một công Ra bị kích động cô Lý bị khó thở Mặt mày tím ngắt Chân tay run dậy Thầy Tây Tạng nhíu mày khi thấy ấn đường Của lý trưởng đang càng lúc càng sắm xịt Thầy quay sang góc công đường thấy một bóng người thoáng qua rồi biến mất Thầy lúc này liền hô lên Mấy người tránh xa cổ lý giả. cuối bị chúng ta rồi. Quan Chi Huyền thích thầy Tây Tạng nói như vậy. thì tức giận toan cho người vả miệng của thầy. Tuy nhiên một giây sau. Đầu óc của ông cũng trở nên mơ hồ. Thầy Tây Tạng liền nói lớn. "Bẩm quan. Chuyện này hay trọng liên quan đến mạng người. Mong quan cho người tránh xa cổ lý trưởng một chút. Nếu bây giờ càng nhiều người đồng thích cổ. thì e rằng là khó giữ được mạng sống. Phía bên ngoài bắt đầu nhau nhau cả lên. Vì những câu nói của thầy Tây Tạng. Cậu lý trường bấy giờ màn mối đã tím đen lại. Tay chân của cụ co quắp, quan trị huyện tức giận. Lão thầy Pháp, ở đây chỉ có ngươi là thầy lạ. Lại biết pháp thuật, có phải ngươi đã làm gì thầy ta rồi không? Đoàn ngài liền hô lớn. Người đâu? Mau cho mời thầy Lăng tiếp bắt mạch. Thầy Tây Tạng lúc này liền tiếp. Thảo dân nói rồi cô lý trưởng là chúng ta chỉ e có người nhắm vào gia đình của ngài, cái này sẽ có lây lan nguy hiểm cho gia đình ngài, còn làm hại tới người dân. quan bay đầu, phạm miệng tiết phạm nhân dích công đường cho ta. hắn nói rằng nói bảy chủ eo cầm mệnh quan quỵt triều đình, chắc chắn là hắn giờ tròn hại người, nên cô lý trưởng mới phát bệnh đột ngột như vậy. thằng theo nghe vậy tức quá nên liền đáp bẩm quan. giới thanh thiên bệnh nhận hàng trăm con mắt đang nhìn. Ai thích thầy Tây Tạng hại cụ lý trường không mà con nói như vậy? Bằng chứng nào chứng minh được thầy ấy hại người? Thầy đang cố gắng cứu lý cụ lý đấy. Nếu ngài còn không nghe theo lời của thầy thì hậu quả khôn lương. Bên dưới xì xèo bà con cũng đồng tình với ý kiến của thằng Thèo. Quan chứ Huyền không đưa được bằng chứng chứng minh thầy Tây Tạng làm hại cụ lý trường cho nên thiền quá tuyên bố tạm cho bãi đường để lo cho bệnh tình của cụ lý trường. Trước khi mà bị giải đi Thầy Tây Tạng lúc này liền nói lớn Nếu ngài cố chấp Không chịu nghe theo lời của Thảo Dân Trẻ là mũ ô xa khi không giữ được sẽ để ngài còn tuyệt tự tuyệt tôn Chỉ nội trong ngày nay tai họa ập xuống Đêm nay sẽ có người chết Không phải chết một người Sẽ có nhiều người vì nó mà khôn đốn Quan tri huyền nghe mấy câu ấy Thì càng điên máu Nhưng bị vợ chồng a dự gần lại Vì còn phải lo cho cổ lý trường Thì dù lẽ nói khẽ với chồng Sao tôi lo quá Tôi lại có lòng tin với thầy Tây Tạng Cái nói đúng A giờ nghe vậy thì mắng vợ bù đó toàn nghe rằng bậy Mọi chuyện cứ đợi thầy lăng trùng Tới khám xem thế nào rồi tính Nhưng mà tôi lo lắm Nếu đúng như vậy thì chẳng phải đêm nay Sẽ có người chết sao thấy còn nói cái gì lây lan nữa đó Tôi tôi sợ như Im ngay đi Ở đây có anh cả Anh ấy là quan tri huyện chẳng sáng suốt hơn cái đèn dầu của sẽ chẳng sáng suốt hơn cái đầu đàn bà của bu nó ư thế giới nghe chồng nói như vậy thì bèn câm như hến đứng còn qua một bên ở cái thời trọng năm khinh nữ phụ nữ lên tiếng để bị chửi cho rằng đái không qua ngọn cỏ biết cái gì mà ý kiến nếu gặp người hiền còn đỡ gặp vậy kẻ vũ phu cục cằn, có khi còn bị ăn no đòn cũng nên Hơn nữa ở đây là phủ của chi huyện Giao Viễn, dù gì thì cũng phải theo lệnh quan. Thầy Lăng được mời tới kiểm tra cho cổ lý trưởng. Ông ta bắt mạch kiểm tra rồi kết luận cổ lý trưởng bị trúng dịch lệ. Vừa nghe thấy dịch lệ, tất cả mọi người trong phòng đều lập tức lùi ra xa, đến nỗi con cháu của lý trưởng cũng phải lùi lại mấy bước. Ở cái thời này, dịch lệ là một nỗi sợ kinh hoàng với người dân cả nước. Vì dịch bùng phát ở đâu, Thì ở đó có người chết như ngả giả. Có những làng chết sạch chẳng còn xuất đại một ai. Mấy kẻ hầu gần bên cạnh quan tri huyền đang chăm sóc cổ lý. Cũng vội bỏ chạy ra ngoài vì lo lây dịch lệ. Các tri huyền hỏi thầy lang, Vậy rốt cuộc thầy tôi bị dịch lệ gì? Có thuốc chữa hay không? Làng trùng lúc này lắt đầu. Thưa cho thảo dân tài mọn không giúp được gì cho ngài. Mong ngài bỏ qua cho thảo dân. Giờ quan trọng là đưa cổ lý trường cách ly một khu, không ai được lại gần kẻo dịch lệ lây lan. Thầy làng nói xong thì bèn lập tức cáo từ, rồi vừa đi vừa chạy như thế nếu chậm trễ ông sẽ bị dịch lệ kia dính vào người vậy. Mọi người nghe xong ngay nấy đều kinh sợ, nhất là những ai từng lại gần cổ lý trường. Quan trí huyền lập tức sai người dọn căn nhà phía cuối, rồi cho người khiêng cổ đưa vào trong đó hà lệnh cho người canh cát suốt ngày suốt đêm Không cho ai ra vào tránh để làn dịch lệ Thì giờ nghe thế như vậy liền phản đối Thầy đang yếu vậy Nếu đưa thầy sang ấy Chẳng có người chăm non tử tế Chỉ có đường chết chứ sống sao Mong anh cả suy xét lại Quan tri huyện lúc này liền quát Thím đàn bà con gái biết cái gì mà nói Đây là phủ tri huyện Mà thầy đang mắc dịch lệ đấy Là người thường mắc dịch lệ Thì đã phải đưa đi cách ly thật xa tầng trong núi hoặc trong rừng, không cho phép ai đến gần. Nếu là trong khu dân cư, chắc họ đã thiêu mà tránh dịch rồi đấy. Cửa lý trường bấy giờ toàn thân mệt mỏi, chẳng còn sức để phản kháng lại. Hai bên mắt đỏ ửng nước mắt cứ như vậy trào ra. Cô lúc này liền thiểu thảo. Anh con nói đúng đấy. Giờ A Tông là quan tri huyện, phải đặt lợi ích của bá tánh lên trên hết. Lỡ mà làm sai thì không những mất chức, Mà còn chém đầu cả nhà Để thầy đi đi Các cậu mở đưa thầy đi nơi nào hẻo lánh Đặt thầy ở đó tự sinh tự diệt Thị dự lúc này liền đáp Chứ con nào dám như vậy Để con đi gặp thầy Tây Tạng kia Ông ấy nói đúng tất cả sự việc Con tin lời của ông ấy nói Ý kiến của thị dự lập tức Bị quan tri huyện phản bác Thiếm đừng làm cái chuyện vô công Rồi nghề nó nữa, nữa Hắn ta là nghi phạm Cũng là thầy Pháp Có phải thầy lang đâu Làm gì có cách mà cứu người được kia chứ? Vừa lúc ấy ở bên ngoài phổ có tin chuyển tới có người từ Kinh Đô tới xin được gặp Quan Tri Huyền. Quan Tri Huyền lúc này nhíu mày. Ai lại từ Kinh Đô tới đây gặp bản Quan vào giờ này chứ? Ngài lẩm bẩm mấy câu dặn dò người ở đưa cổ lý trưởng xuống căn nhà kho sau phổ cách đi rồi quay lên để gặp khách. Người đến là Tứ cùng với lại bà cả tâm. Quan chi huyền vừa nhìn thấy bà cả Tâm thì đền tức giận. Thứ điều dân to gan có dám đến đây gặp bản quan? Bà Tâm lúc này vội chấp tay dạ bẩm quan. Thảo dân tới đây vì bệnh tình của cụ lý trưởng mong ngài soi xét. Đây là phó y sinh đến từ thái y viện mong là sẽ có thể giúp đỡ cho bệnh của cụ lý trưởng. Xin quan cho phép. Quan chi huyền nhìn về phía người thanh niên trước mặt cùng ấn quan liền lập tức nhún mày. Bà tìm cả người của Thái Y viện tới đây quả thật là tâm cơ không nhỏ. Từ lúc này lên tiếng, bảo Đại Nhân. Trên đường trở về, Hạ quan nghe nhiều người bàn tán về dịch đệ. Mong Đại Nhân cho phép Hạ quan tiết kiểm tra cho cổ lý trường càng sớm càng tốt. Thứ nhất là có thể tìm phương thức cứu chữa. Thứ nhì là có thể chấn an lòng của bà con ba tánh. quan chi phụ lập tức đưa tứ tới căn nhà kho. Cậu lập tức bịt khẩu trang cẩn thận, dùng bao tay, rồi mới tới kiểm tra cho cụ lý trưởng sau một hồi khám xét cầu tháo bỏ bao tay và khẩu trang lắc đầu thông báo cô lý trưởng hiện tại biểu hiện giống người mắc dịch lệ tuy nhiên theo những kinh nghiệm của hạ quan đây không phải là dịch lệ đã từng xuất hiện ở trong nước ta từ trước tới nay quan chi huyền bây giờ lại càng rối. vậy rút cuộc là chuyện gì tại sao lại giống dịch lệ mà không phải dịch lệ chứ Tôi lấy bút kỳ bột đường thuốc yêu cầu quan trình huyện đi bốc ngay. Thuốc đựng đích thân của bà cả tâm sắc. Lúc chén thuốc nóng được rót ra, bà lén đốt lá bùa trên tay, thả vào trong chén thuốc bưng lên cho cụ lý. Mấy người làm ai ai cũng sợ bị dịch lệ, cho nên là bà cả xin tự mình chăm sóc cụ lý, thì tất cả đều mở cờ trong bụng. Bởi vậy mà bà cả tâm thuận lợi cho cụ lý uống thuốc. Sau khi uống xong chén thuốc cụ lý khỏe hơn, Nước mắt không còn chảy ra liên tục Cô nhìn bà cả tâm ái náy, Độ ơn bà đệ chủ Không ngại nguy hiểm dịch lệ Mà chăm sóc cho cái thần già Bà đệ chủ liền đáp Ở đời sống thiệt ác được thiện báo Ác giả ác báo Tôi cũng chỉ làm theo đúng lương tâm của con người Có điều nếu như cổ cứ trần trừ Không cho thể Tây Tạng ra ngoài chị e đêm nay Phủ Chi huyện không được yên Cái này tôi không dọa cô. Thực sự có kẻ đang muốn lợi dụng dịch lệ này để giết người. Mà nếu dịch lây lan từ phủ tri huyện ra Viễn, thì cô biết hậu quả thế nào phải không? Chuyện này thầy Tây Tàng đã đoán được đúng không? Thưa cụ, thầy ấy đoán được. Thậm chí thầy còn biết chuyến này đi chắc chắn sẽ ngồi tù, nhưng vẫn cứ đi vì cứu người. con mong cổ suy nghĩ cho kỹ, chứ con vì cứu người chứ không hề có ý hại ai. Kể cả việc con bé Hải mất tích cũng không liên quan đến thầy ấy. Nếu còn có nửa lời dối trá Thì xin bị thiền lôi đánh chết Cô lý trưởng bấy giờ gần đầu đồng ý Cậu muốn cầm A Tông Để thả thầy Tây Tạng ra ngoài Bà địa chủ bấy giờ Mới thở vào nhẹ nhõm Bà nhớ lại đêm hôm qua Trước lúc thầy Tây Tạng đi đã viết một lá thư Đặn vào tay của bà Tâm rồi dặn Bà địa chủ Nghe cho rõ lời tôi nói bây giờ Phải luôn mang theo cẩm năng bên mình Khi cấp bách thì dùng tới Hiện tại bên cậu chính kia đã ra tay Chuyến này tôi đi át hẳn sẽ gặp nạn Tuy nhiên không tiêm mức phải chết Nhưng chắc chắn bị bỏ tù Cái tôi lo là bà cũng gặp nguy hiểm Lại là cậu chính Rốt cuộc là ai chứ? Lại là cậu chính rốt cuộc là ai chứ? Tại sao nhất định phải dồn chúng tôi vào đường cúng? Tôi mới xem quẻ cho bà Trong vài ngày tới có thể ra cửa quan Bởi vậy mà việc cần làm tôi đã ghi ở trong này cả rồi Và nhanh chân tìm thư sinh tới giúp Hoặc là phải gặp được cầu tứ học trò thư sinh mới được cầu tứ trong thấy y viện sao? Phải Đó là quý nhân của gia đình bà Sẽ giúp chúng ta thoát khỏi kiếp cầm tù Trời đất ơi Tại sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Thế còn thầy thì thế nào? Tôi thì chuyến này gặp tri huyện giao viễn mà không cần đi tìm Ơ cũng là tiện đường rồi Bà cứ nhớ ký lời của tôi Và thực hiện theo là được Nói trong ngày mai phải đưa được Người tới công đường của huyện Giáo Viễn Mặt khác phải làm sao Cho càng nhiều người tụ tập Xem sự án Càng làm lớn lại càng có lợi cho chúng ta Đúng theo như lời dặn dò Của thầy Tây Tạng Bà cả ngay trong đêm Đã đi xe ngựa đi tìm gặp tứ Thật may là cậu cũng đã từ Kinh Đô trở về tìm cách cứu đài Trên này, hai người kịp tích gặp quan tri huyện và bắt mạch chữa bệnh cho cụ lý. Mặt khác, theo sắp xếp của bà Cả, đội thằng làng tung tin khắp huyện giao viễn rằng, quan xét xử công khai vụ việc bắt cóc và ép gia đình cụ lý trường đảo bộ. Số người hiếu kỳ đến công đường xem kịch vừa ngăn chặn cậu chính kia ra tay là có thể lợi dụng đám đông khao tin dịch lệ ra khắp dân chúng. Bây giờ, ngoài phủ tri huyện giao viễn, Dân chúng tập trung đại đông như kiến. Họ ồn nào yêu cầu quan chương huyện xử lý dịch lệ. Tránh để lây lan bệnh làm ảnh hưởng đến người dân. Sức ép quần chúng lớn quá khiến cho quan huyện giao viễn, đầu óc quay cuồng, không biết xử lý làm sao. Thì nhận được tin của lý trưởng uống thuốc xong, đã khỏe và đòi gặp con trai. Quan chương huyện nghi ngờ nhìn về phía càng hậu nhưng muốn xác nhận lại thông tin rồi mới lật đật chạy tới nhà kho cô Lý Trường đi đứng lại bình thường sức mặt hồng nhuận không tiểu tụy như ban sáng quan Tri Huyền thấy vậy thì mừng quá hắn liền hỏi phó y sinh thật sự là thầy tôi không mắc dịch lệ thầy tôi uống thuốc đã khỏe lại sao phó y sinh liền đáp bảo đại nhân thực không phải là dịch lệ nhưng cái này nó lây lan đấy quan Tri Huyền lại được phen hoàng hồn cậu nói như vậy là có ý gì Trong phủ của ngài có một luồng âm khí lớn Nó làm tồn hại tới cổ lý trường Hiện tại cô ấy đã khỏe lại Thế nhưng những người khác trong phủ Chưa chắc không bị luồng âm khí đó xâm nhập Bởi vậy tốt nhất ngài nên xử lý sớm chuyện này Tự dịch lệ chuyển qua âm khí Khiến cho quan chinh huyền Đồng Óc trở nên mơ hồ Cổ lý trường lúc này mẹ nói Cả mau cho mời thầy Tây Tạng lên đây gặp thầy Thầy ấy có thể giúp con xử lý việc này Quan Chi Huyện khó hiểu. Thầy tin vào chuyện âm khí tàn đạo đó sao? Thầy tin. Cậu cứ làm theo lời của thầy đi. Quan Chi Huyện lập tức cho người đưa thầy Tây Tạng tới gặp. cô Lý Trường đã khỏe lại. cô tới hỏi thầy Tây Tạng. Thầy quả thần có thể bấm được tất cả sự việc. Tại sao lại vẫn tới đây để bị bỏ tú? Thầy Tây Tạng liền đáp. Mục đích của tôi tới là gặp Quan Huyện gia Viễn. Nếu như đường đột xuất hiện bảo quan phổ tri huyện có kẻ dùng tà thuật khống chế Sẽ chẳng có ai tin Có khi còn bị mang đi chém đầu Vậy nên nhân cơ hội có kẻ bắt cóc tiểu thư hài đi Từ tương kế tiểu kế tựa xa lưới để thuận lợi đến đây Quan tri huyện liền ngạc nhiên Ý người nói là có kẻ dùng tà thuật khống chế phủ của ta bẩm quan đúng là như vậy Lúc chiều qua khi tới nhà của lý trưởng Thảo dân nhìn thấy qua tấm di ảnh của tiểu thư liên đã mất cái họa của gia đình ngài. Lúc ấy tiểu nhân có nói cũng không ai tin cho nên chỉ nhắc nhở cụ lý tự theo dõi trong nhà. Nếu thấy có sự lạ thì qua nhập bởi địa chủ tâm báo tin. Thật chẳng ngờ là nhà cổ lý lại tự cấm rắn cắn gà nhà để cho kẻ xấu trà trồn và hãm hại. Hắn biết sự tình cho nên đánh thuốc mê tiểu thư nhài. Đưa đi rồi còn dùng thân phần của thảo dân Để đổ tội hòng bỏ vào tù Quan truy huyện nghe vậy tức giận Kẻ đó là ai? Là kẻ có thể tự do ra vào nhà cổ lý trường Cổ lý trường ngồi thần mặt Bởi trong nhà chỉ có cụ A Dự và Thị Dự Ba người là ông nội thầy bu của hải Thì chả có cứ gì mà hại con bé Người làm cùng vòn vẹn Có ba người là con ẻn thằng đèn và thằng thông Cô sừng nhớ ra, không lẽ là thằng Thông? Lúc tới qua nó xin về nhà chăm sóc mẹ nó ốm bệnh. À giờ bấy giờ cũng nhớ tiết truyền cái khóa cậu lầm bầm. Đúng rồi. Còn cũng thắc mắc mãi về cái khóa cửa. Nếu kẻ lạ thì sao lại biết cách cất khóa đúng nơi nhà mình vẫn cất chứ? quan trí huyền lập tức cho người về mang thằng Thông tới kiểm tra. Tuy nhiên cả nhà nó đã rời đi khỏi nhà từ bao giờ. Hàng xóm không ai biết mẹ con nó đã dọn đi đâu. thế Tây Tạng lúc này liền khẳng định, kẻ đó chắc chắn có tật giận mình cho nên đã bỏ trốn. Quan chế huyện tức giận chửi lớn, thật là khôn kịp, dám mang bản quan ra làm trò đùa, bản quan thế sẽ phải tìm ra được nó bỏ tù dục sức. thế Tây Tạng lại nói tiếp, việc quan trọng bây giờ là phải tìm kẻ đứng sau sai khiến nó, cũng là kẻ đã giúp ngài đây thằng quan tiến chức nghe tới đó quan tri huyện tái cả mặt Hắn tức giận rồi quát Người nói cái gì vậy Anh có thể ăn bậy Đừng có nói bậy kẻo bàn quan vả vỡ mồm đấy cô lý trường bấy giờ thích con trai Tức giận tím mặt mày đến nhắc Chuyện đâu còn có đó Cậu cứ để thầy Tây Tàng đi nói xem đầu đuôi thế nào Thầy Tây Tàng nhìn quan tri huyện rồi nói Theo bát tử của ngài Thì đường công danh sẽ gặp chắc trở Thi công may mắn cho nên con đường làm quan không thuận lợi. Sau năm trước ngài có phấn đấu cứ nào cũng không thể vượt lên mà chỉ là một chiếc quan nhỏ nhoi, làm tay sai cho quan chỉ phổ. Chuyện này chắc ngài còn nhớ chứ. Sau đó ngài gặp biến cố suýt chút nữa mất mạng. Người cứu ngài này chắc chắn là một thầy pháp cao tay, đã thay đổi vận số cho ngài. Theo tôi đoán chính xác thì hắn đã dùng phép địa táng long mạch để thay đổi vận khí Phép này chính là tìm nơi có lông mạch tốt, đào một cây hố cho người cần đổi mạng số nằm xuống đó, cho tới khi nào toàn thân cảm thấy hơi ấm bao phủ khắp người thì coi như đã hoàn thành. Qua chi huyện nghe đến đây há hốc miệng ngạc nhiên, chuyện này người đều biết ít sao. Tất cả nó hiện lên qua tướng mạo của ngài, hơn nữa thông qua ông cổ lý trưởng Thảo Dân cũng soi được vài phần. Lúc bấy giờ quan tri huyện mới gặp được cao nhân, thầy Tây Tạng quả nhiên không hề tầm thường. Tuy nhiên câu nói của thầy Tây Tạng lại khiến cho quan tri huyện xám đèn cả mặt thầy nói. Chỉ đáng tiếc rằng những thứ từ trên trời rơi xuống chỉ có nước mưa và cứt chim thôi. Tất cả những người xung quanh nghe thấy câu ví von của thầy Tây Tạng đều không nhịn được cười. Tuy nhiên sợ quan tri phủ phạt. Cho nên người nào người nấy đều nén nhịn, nuốt tất cả vào bên trong. Thầy Tây Tạng giải thích. thư cho Thảo Dân năn thẳng nói thật, hắn ta đã giúp cho ngài thuận lợi trong sự nghiệp, nhờ phá được án mà được thăng quan tiến chức, làm tích chi huyện. Con trai ngài học hành sáng giả thi đầu đậu đó. 16 tuổi đỗ tú tài chuẩn bị linh kinh đô thi hội. Tuy nhiên thì chỉ sợ qua đêm nay, toàn bộ mọi thứ trong tay của ngài sẽ hoàn toàn biến mất. Thậm chí ngài không giữ được chức vụ, còn gặp họ sát thân tuyệt tự tuyệt tôn. Người dựa vào đâu chứ? Thầy Tây Tạng chỉ ra ngoài đường rồi nói, thảo dân dựa vào cả ngàn người dân đang bạo động ở ngoài kia, làn sóng của dân chúng lấn át tất cả mọi thứ, nếu chuyện này không giải quyết êm thấm. Để ta ra thông báo dịch lệ chỉ là hiểu lầm, không có tác dụng nữa. Bởi người nhiễm bệnh là những người nhà quan huyện, họ sẽ cho rằng Ngài bao che người thân làm ảnh hưởng tới dân chúng. Vậy theo nhà người hiện tại ta phải làm thế nào? Trước mặt, Ngài cho thăng đường xét xử, kết thúc vụ án bắt cóc người trước đã. Thảo dân muốn lợi dụng vụ án này tập hợp người dân lại, tìm cách giải âm khí cho họ. Nếu chậm chí chỉ e làn sóng dịch lệ sẽ lan mạnh, không thể kiểm soát được y cổ người nói rằng người dân trong huyện đều đang bị âm khí bao vây, chắc chắn là quanh đây, con nơi thờ tự hay là tụ tập đông người, quả âm khí này theo đó mà phát tán, có thể là một cái miếu nhỏ. Hôm qua khi mà quan sát người dân tới đây, thảo dân cũng đã phát hiện. Quan tri huyện mấy giờ sợ toát cả mồ hôi, bởi đúng là lúc lên làm quan, sau một phần ông đã quỷ ở một cây cầu xin thánh thần giúp đỡ. Quả nhiên là sau mọi chuyện thanh thông Nên ông cho xây một cái miếu nhỏ ở gốc cây Gọi là miếu tạ ơn Người dân trong huyện cũng ngày tới đó Mà thắp hương tạ ơn Mỗi khi gặp chuyện may mắn Quan tri huyện lập tức cho thăng đường xét xử Người dân lại kéo nhau đến xem Một phần họ cũng muốn xem kết quả sự án Một phần cũng để nghe ngóng về dịch lệ Tất cả nhân chứng đừng đưa lên trên công đường kẻ cho thuê nhà trọ ở trạm xe ngựa. Sau một vài lần thẩm vấn thì khai nhận, đừng một người trả bạc để đổ tội cho thầy Tây Tạng. Quan huyện cũng xác định được người bắt cóc chính là Thông, một người làm của nhà lý trường. Tuy nhiên tên này sợ tội đã bỏ trốn và bị giàn lệnh truy nã. Cô lý trưởng đứng trên công đường, khỏe mạnh dập tan suy nghĩ về dịch lệ. Quan huyện cũng tuyên bố sẽ cho phép gia đình của bà địa chủ đào phần mộ của liên liên kiểm tra. Nếu xác nhận quả tim của Liên đã bị đánh cắp như cáo chẳng Thì quan huyện lập tức lập án điều tra Về kẻ đứng đằng sau luyện tà thuật để hại người